Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hắn tưởng âm ngạc nhiên mở to hai mắt. Em biết ư, Hoác Duyên cất tiếng hỏi. Biết, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là bằng hữu của em. Nàng nhớ mày hỏi, cũng không biết đôi vợ chồng kia tới tìm cô là có chuyện gì. Không phải là bằng hữu thì là gì chứ? Thấy nàng co mày, Hoác Duyên không khỏi mở miệng hỏi. Có điểm khó giải thích. Một kẻ là tình nhân cũ vì tiền mà vứt bỏ em. Một kẻ là nữ nhân đoạt bạn trai của em. Anh cảm thấy nếu như coi bọn họ là kẻ thù Thì có quá đáng hay không Nàng hỏi hắn Hoặc duyên trố mắt nhìn nàng Có một chút bị dọa Em nói thật sao Hắn trầm mặt một chút rồi nghiêm túc hỏi Cô sắc mặt không thay đổi mà gật gật đầu Chuyện xảy ra bao lâu rồi Hai năm trước Em còn thích tên kia không Hắn lại trầm mặt một lát mới trầm giọng nói Anh ghen sao Nàng tự tiêu phi tiêu cất tiếng hỏi Đúng vậy Không ngờ hắn trở lời thành thắn như thế Quan tử ngâm ngần người rồi lập tức bật cười thành tiếng Trời ạ Anh có cần phải trả lời nhanh như vậy hay không chứ Thật sự rất là buồn cười nha Cô không thể dừng cười được Thế nhưng Hoác Duyên tuyệt không cảm thấy buồn cười một chút nào cả Em còn thích tên kia không Hắn nhìn cô không chuyển mắt lại hỏi Kiên trì thế nào cũng phải có đáp án mong muốn Đó đều đã là quá khứ rồi Hỗn hộ vị hôn phu của em điều kiện tốt hơn hắn trăm lần Em cần gì phải đi dành lão công của người khác chứ Cô nói xong, đột nhiên Tô Lạnh nở cười rất nghiêm túc nhìn hắn. "Không, em tuyệt đối không để ý đến hắn." Ao Duyên lập tức nhe răng mỉm cười, mà thân thể cũng trầm tĩnh lại. "Em nghĩ vì sao bọn họ lại đến tìm em chứ?" Hắn lại thảo luận vấn đề kia, quan từ ngâm nhún vai biểu tình có trời mới biết. "Vậy thì em có muốn đi gặp bọn họ không?" Hắn nhìn cô hỏi ý kiến của cô. "Em có một chút tò mò, là bọn họ muốn tới để làm gì?" "Vậy thì mời bọn họ vào đi." Hắn gật đầu quyết định thay cô. Rồi sau đó quay đầu phân phó kiểu gì? Dẫn bọn họ tới thiên tính đi. Hoác Duyên cố ý để cho khách đợi hơn một giờ, rồi mới khoan thai bước đến. Thật là ngợn ngùng, khiến cho các vị phải đợi lâu rồi. Quan tử ngâm tiến đến thiên tính, liền cất tiếng giải thích. Cô là đang nói sự thật, bởi vì cô không ngờ Hoác Duyên kéo dài thời gian, lại dùng mỹ nam kế với cô, hồn cô rồi làm loạn hơn một giờ mới đi được. Thật sự không biết hắn làm như vậy là có ý nghĩ gì. Người cô ý có đúng không hả? Ngô Nghi Linh dẫn giữ cắn răng nói. Nghi Linh à? Lý Thành Thị kéo tay của lão bà, ngăn cô ta lại rồi mở miệng. Là lỗi của chồng ta, đột nhiên kéo đến quấy chày thật sự là ngộng ngùng. Hai người các người tìm tôi có việc gì sao? Quan tử ngâm trực tiếp cất tiếng hỏi. Việc này còn vội, em có nên phải giới thiệu một chút hay không chứ? Lý Thành Thị nhìn nam nhân phong thái vi phạm đứng bên cạnh cô cất tiếng nói. Hoặc Duyên, Lý Thành Thị còn có Lý Thái Thái quan tưởng ngâm dùng phương thức đơn giản nhất để mà giới thiệu. Thái độ của nàng và ngữ khí, kỳ thật có một chút lãnh thẳm, nhưng Lý Thành Thị lại lộ ra vẻ thân thiện. Hoặc tiền sinh chào anh, nghe danh đã lâu. Hôm nay có thể nhìn thấy người thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tôi tên là Lý Thành Thị, là học trường thời kỳ đại học của tưởng ngân. Xin thành giáo nhiều hơn. Nói xong, lại còn nhiệt tình mà phương tay đến trước mặt của Hoác Duyên. Không ngờ người kia lại coi như không thấy. Ôm vị hôn thê ngồi xuống ghế sofa. Ngồi xuống trước đi. Pháp Duyên ồn nhồn nói với vị hôn thê. Cho nàng ngồi xuống thì chính mình cũng ngồi xuống. Trong ngay mắt, trong phòng ai đứng ai ngồi, ai là vua ai là lính. Vừa nhìn thì đã hiểu. Hai vị đến tìm vị hôn thê của tôi là có chuyện gì chứ? Nhà vua lời biếng mở miệng nói. Vị hôn thê ư? Ngồ nghề linh có tin trận trừ mắt khiếp sợ mà bật thuất lên. Lý thành thị cũng có một chút ngạc nhiên. Nhanh chóng hiện lên một chút kinh hỉ rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Thật sự là không tưởng được. Chúc mừng từ ngâm. Hắn nói. Cảm ơn. Nàng tuyệt không cảm thấy thích thú một chút nào cả. Nói đi. Hai người tới tìm tôi là có chuyện gì sao? Nàng lại hỏi. Thầm nghĩ làm rõ mục đích bọn họ tới đây nhanh một chút. Rồi tiễn bọn họ đi. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Nghe nói người ở đây. Ngày hôm qua lại thấy em đi vội vàng như vậy. Cho nên có chuyện chưa nói được. Tìm người đến mà ôn chuyện thôi. Ôn chuyện ư. Ngày hôm qua ư. Quan tử ngâm và Hoác Duyên đồng thời mở miệng, nhưng hai người lại chú ý trọng điểm hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm qua, thời điểm đi dạo phố gặp phải thôi. Quan tử ngâm dựa vào ngực hắn, nhờ giọng cất tiếng trả lời, cuối cùng nhịn không được lầm bầm một câu. thật là không hay ho mà. Hoác Duyên miễn cứng nhịn cười rồi tiếp theo liền nói. Ta không biết là chúng ta còn có chuyện gì để ôn đó. Đừng nói như vậy mà. Lý Thành Tị có một chút xấu hổ. Anh Hàn lại biết tôi không thích quanh con long vòng. Có mục đích gì thì lên nói thẳng ra đi không cần lãng phí thời gian của mọi người như thế quan tử ngâm nhìn đôi vợ chồng của bọn họ bảo vẻ cọn cản sức khoát nói nghe chuyện hot nhất tại đọc